Tiểu thuyết Hoa hồng giấy Chương 2 Phần 3 Ban ngày Trời xanh Nắng vàng rực rỡ Khang kiếm không quen Liền nhắm mắt lại Xếp khang Khang kiếm mở mắt Kinh ngạc nhìn gương mặt Đang hiện rõ trước mắt Nhất thời không biết Mình đang ở đâu Đến khách sạn Giang Thiên rồi ạ Giản đơn mở cửa xe Khang kiếm ừ một tiếng vội trình đốn trang phục Bước ra khỏi xe Dân Giang muốn đăng ký trở thành thành phố du lịch, thành phố sinh thái, thành phố vệ sinh các toàn quốc. Tối nay ở phòng hội nghị của khách sạn Giang Thiên, Khang Kiếm có một bài diễn thuyết quan trọng. Trong phòng hội nghị, giới truyền thông và các nhân vật quan trọng của các bộ ngành đã có mặt đông đủ. Từ trước tới giờ, Khang Kiếm diễn thuyết chưa bao giờ cần giấy. Tất cả chủ đề và những gì cần đề cập đều đã sự tính trước. Quan điểm rõ ràng, rất logic, cực ít từ ngữ sáo rỗng càng không thêm bất kỳ trợ từ nào chỉ đôi ba câu đã nắm bắt được thực chất thẳng thắn triệt để trí nhớ của anh càng khiến người ta kinh ngạc bao nhiêu số liệu rắc rối anh toàn trích dẫn miệng chưa từng sai sót quan trọng nhất là sinh động trước tiên là tiếng phổ thông rất chuẩn giọng nói là êm tai nắm bắt tiết tấu đúng lúc ngữ điệu lên bổng xuống trầm hơn nữa cử chỉ nét mặt lại phong phú sinh động mỗi lần anh nói chuyện đều cố gắng ngắn gọn thẳng thắn linh hoạt Định bao nhiêu phút là nói đúng bấy nhiêu phút. rất nhiều nữ cán bộ thầm thì với nhau, xem Khang Kiếm nói chuyện, dù là mắt hay tai đều vô cùng hưởng thụ. Khang Kiếm phong độ nhanh nhẹt bước lên bục diễn thuyết, mỉm cười, dùng giọng nói tao nhã thường ngày của mình nói trước những ánh mắt háo hức chờ đợi. cảm ơn sự hiện diện của các vị, bài diễn thuyết lần này dài 40 phút, hy vọng sau khi nghe xong, mọi người có thể góp chút sức lực bé nhỏ cho công cuộc kiến thiết của thành phố chúng ta. Sau đó anh bèn bắt đầu Khang kiếm nhớ tiên sinh Lâm Ngữ Đường đã từng nói Diễn thuyết giống như tà váy thiếu nữ Càng ngắn càng tốt Ngôn ngữ vốn không phải là vạn năng 40 phút không dài Những chàng pháo tay vang lên như sấm dậy Khang kiếm đứng trên bục cuối người chào Bài diễn thuyết kết thúc Trong phòng hội nghị vang lên tiếng vỗ tay rào rào như mưa Khang kiếm bình thản nhìn lút khắp căn phòng Ánh mắt bỗng dừng lại nơi cửa lớn của phòng hội nghị Ở đó có rất nhiều người nghe thấy tiếng vỗ tay, chạy đến xem thực hư. Bạch Nhạn và Lâm Phong đang đứng ở giữa. Lâm Phong bỗng than khẽ. Anh chàng như vậy, không biết cô nào mới có thể làm anh ta rung động đây. Bạch Nhạn bĩu môi. Rung động hay không cũng không phải là chuyện bọn mình phải bận tâm. Không rung động cũng chẳng sao. Lâm Phong muốn tài, lấy được người đàn ông này đã nở mày nở mặt lắm rồi. Bạch Nhạn liếc xéo cô ta, cười mỉa. Chồng cậu khiến cậu không ngẩn đầu lên được à? Lâm Phong đỏ mặt miếng răng. Mình chỉ cảm khái một chút thôi. Chồng mình đương nhiên là rất ổn. Nhưng mình nghe sao thấy chua thế? Bạch nhạn! Lâm Phong giơ tay đánh Bạch nhạn. Cô nhanh nhẹn né tránh, lách quả đám đông chạy mất. Lâm Phong đuổi theo sau. Bạch nhạn! Phía sau lại có người cất tiếng gọi. Lâm Phong dừng chân, nghe như giọng nói của người vừa mới diễn thuyết kia, bèn ngoái đầu lại nhìn. Khang Kiếm chăm chú bước qua cô ta Đi thẳng tới chỗ Bạch Nhạn đang cười đứt hơi Bạch Nhạn ngừng cười Hơi khom người hai tay chắp phía trước như nhân viên phục vụ trong khách sạn Cung kính nói với Khang Kiếm Xếp Khang, xin chào Khang Kiếm nhíu mày Không thèm đếm xỉa tới những ánh mắt trên lối đi Đang nhìn về phía này Đi thẳng tới trước mặt Bạch Nhạn Đúng lúc quá, em tụ tập với bạn bè ở đây à Bẩm xếp Không phải tụ tập mà là tham dự đám cưới của đồng nghiệp Ra ngoài một lát cho thoáng Bị tiếng vỗ tay thu hút Vô cùng vinh hạnh được nghe bài diễn thuyết đặc sắc của sếp Bạch nhạn lại cười Để lộ lúm đồng tiền nhỏ xinh, tinh nghịch. Nếu là đám cưới Vậy chắc không ít bàn đâu nhỉ Hơn 30 bàn Không để ý nữa Sếp Khang, anh cứ làm việc đi, em đi trước Nhiều bàn tiệc như vậy Chắc không để ý việc có thêm mấy vị khách đâu nhỉ Khang kiếm ngắt lời Bạch nhạn Bạch nhạn xanh mãnh nghĩ Chẳng lẽ ông xếp khang này định ăn chùa Anh và cậu Giản Cậu Ngô Từ văn phòng đi thẳng tới đây Đến giờ vẫn chưa ăn cơm tối Khang Kiếm nói thêm một câu Nhà hàng dưới khách sạn Có lẽ vẫn còn mở cửa Bạch Nhạc chớp mắt Vui vẻ nhắc nhở Bây giờ xuống đó rồi gọi món Rồi lại đợi người ta nấu Không phải mất bao lâu Có phải em sao bọn anh không đưa tiền mừng không cậu Giản Khang Kiếm quay người lại đung đưng, đưng Bạch nhạc vội thò tay bịt miệng anh lại Xếp khang Anh ra lâm đám cưới của đồng nghiệp em Là vinh hạnh mấy đời của vợ chồng họ Nhưng mà Cô nghiêng đầu dài giọng Cả đời người ta mới có một lần đám cưới Khó khăn lắm mới được làm nhân vật chính Nhân vật tầm cỡ như anh đi vào Chẳng phải là xoán ngôi của họ sao Khang kiếm hử một tiếng Tỏ vẻ đã hiểu xòe tay Xem ra anh không được tiếp đón rồi Thôi vậy chúng ta ra ngoài ăn Đồ của em vẫn ở bên trong hả? Anh chỉ vào hội trường cách đó không xa Bạch Nhạt đôi người Chúng ta này bao gồm cả cô sao? Cô được người ta mời đến đây đó Quà mừng cũng to lắm nha Hiện giờ đến bạn trai cô cũng chẳng có Muốn thu hồi vốn Chả biết đến bao giờ Chỉ còn cách tối nay ăn nhiều uống nhiều một chút Mới có thể an ủi ví tiền bị tổn hại thôi Xếp Khang Bỏ về giữ chừng, Đồng nghiệp của em sẽ giận mất Xếp cứ đi đi, chúc anh tối nay ăn ngon miệng Cô lần tới không chút dấu vết Em là phù dâu à? Khang kiếm không cử động, ánh mắt ngời sáng Không phải, không phải Vậy thì đi thôi, mấy trăm khách, thiếu một người cũng chẳng ai biết Nhanh lên, anh đói lắm rồi Khang kiếm bỗng đưa mắt nhìn người đẹp lâm phong vẫn đang đứng ngơ ngác bên cạnh Cô là đồng nghiệp của Bạch Nhạn phải không? Làm phiền cô vào trong lấy đồ của Bạch Nhạn ra Nếu ai có hỏi nhiều cô nói giúp cô ấy một tiếng Cảm ơn cô Vô cùng khách sáo Nhưng lại khiến người ta không thể từ chối Lâm phòng gật đầu như bị thôi miên Chẳng thêm hỏi Bạch Nhạn một câu Đi thẳng vào hội trường Chẳng mấy chốc đã mang áo khoác và túi sách của Bạch Nhạn ra ngoài Bạch Nhạn vẫn mỉm cười Nhưng ý cười chỉ xa xôi thoáng qua Không đọc vào đáy mắt Khang kiếm đón lấy áo khoác và túi sách của Bạch Nhạn cảm ơn lâm phong thêm một lần nữa rồi thảnh thơi đi về phía thang máy. giản đơn và thư ký ngô đã đợi ở cửa thang máy được một lúc. anh ấy là họ hàng của cậu à? lâm phong tò mò chết đi được. cô nàng đã nhận ra rằng khang kiếm và bạch nhạn nói chuyện vô cùng thân thiết. bạch nhạn chừng chừng nhìn thó bóng khang kiếm trợn mắt nói. mình mà có người họ hàng như thế thì đã vinh vang ở bệnh viện từ lâu rồi. hàng mi dài thanh tú của lâm phong chớp chớp không ngừng vậy hai người là quan hệ giữa lãnh đạo và người bị lãnh đạo cửa thang máy mở ra lâm phong đưa mắt dõi theo bạch nhạn đi vào thang máy mái tóc dài đen óng nhẹ nhàng lúc lắc trên vai tài xế đã lái xe tới trước cửa khách sạn khang kiếm hạ giọng nói với giản đơn điều gì đó giản đơn liếc bạch nhạn mỉm cười mở cửa xe thủ ký ngô ngồi đằng trước anh ta ngồi đằng sau xe bắt đầu chạy phía trước là phố đi bộ Có một nhà hàng bị quay Bắc Kinh chính gốc, chúng ta tới đó ăn khang kiếm vừa nói vừa sánh vai đi xuống cùng Bạch Nhạn Ra đến đường, anh vòng qua Bạch Nhạn, đi phía ngoài cô Anh cũng biết loại nhà hàng nhỏ này Bạch Nhạn ngạc nhiên hỏi Em tưởng anh không ăn thức ăn phàm trần hay sao? Anh ăn cao lương mỹ vị chứ, còn đây là thức ăn của người bình dân mà Hình như kháng kiếm đang rất vui, anh cười cười Còn người ta chỉ có phân công công việc khác nhau Chứ không phân chia giàu nghèo Nếu buổi tối không phải làm thêm Anh cũng thường cùng với mấy cậu thư ký ra ngoài uống rượu Có điều cơ hội như vậy không nhiều Trong quán có bàn tròn Cũng có bàn tình nhân ngồi đối diện nhau Khang kiếm đi tới một chiếc bàn vuông ở góc trong Bạch nhạn kéo tay áo anh Xếp khang Chúng ta phải ngồi phòng riêng Hai người thì không cần Ngồi ở ngoài ăn là được rồi Khang kiếm tao nhã ngồi xuống Cầm thực đơn lên Bạch nhạn nuốt nước miếng Lít ngang lít sọc khắp quán Quả nhiên gương mặt thường xuất hiện trên truyền hình của khang kiếm Đã thu hút sự chú ý của những thực khách khác Tiếng xì xào nổi lên khắp bốn phía Bạch nhạn nhắm mắt lại Thôi kệ Anh ta không sợ lời ong tính ve ảnh hưởng đến tiền đồ của mình Cô còn sợ cái gì chứ Hai người gọi hai món xào Một món canh Nửa con vịt Không gọi rượu mà gọi món chính ra luôn Vịt quay đúng là rất ngon Nước chấm cũng rất đúng vị, chỉ có hành là hơi hăng một chút. Khang kiếm hình như đói ngấu, suốt bữa ăn không nói gì, chỉ chăm chú ăn. Giữa buổi, điện thoại réo hai lần, anh mở ra xem rồi ấn nút tắt. Sau đó điện thoại lại réo anh tắt máy luôn. Bạch nhà đã ăn một chút ở tiệc cưới, tối ăn nhiều sợ béo, chỉ gắp vài miếng rau, sau đó ôm tách trà nóng cho ấm tay, thỉnh thoảng mới nhấp một ngụm. Dù là hiền lành ngồi trong một quán ăn nhỏ, lẫn với những người bình dân bình thường, nhưng vẻ nghiêm nghị và sang trọng của Khang Kiếm vẫn khiến người khác không thể coi thường. Rồng vẫn là rồng, sâu bọ vẫn là sâu bọ. Bạch Nhạn than thầm. thanh toán xong ra ngoài, đứng ở cửa, gió lạnh thổi qua khiến Bạch Nhạn rét run. Xếp Khang, anh có người đến đón hay là bắt xe về? Ăn xong rồi đương nhiên là phải cáo từ. Cô vẫn còn kinh sợ cái màn đi dạo trong mưa lần trước Khánh kiếm nhìn đèn đường trong màn đêm Ăn no quá Đi dạo với anh được không Cô nói không thì được sao Tối nay Bạch Nhạn coi như đã lĩnh giáo tác phong quyết đoán của sếp Khang Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt Cô nhìn anh cười tùm tìm ừ, Đó là niềm vinh hạnh của em Hai người chậm chậm đi dọc con phố đi bộ Sẽ rất nhiều ngã rẽ Dừng lại trước mấy cửa hàng Bình phẩm những mặt hàng bày trong tủ kính Lại đi xuyên qua quảng trường nhân dân Ngang qua một cửa hàng bán rau Bạch Nhạn dừng lại Xếp Khang Anh có biết giá rau tươi và giá thịt cá mùa này không? Khang kiếm sững người Co mẩy lại theo thói quen Gió khá lạnh Bạch Nhạn dựng cổ áo khoác lên cười thản nhiên Lúc năm tuổi em đã biết rồi Lại còn biết mặc cả nữa Xếp Khang Lúc năm tuổi anh biết làm những gì? Năm tuổi Đang học quốc họa Hay học đàn viêu lông Hay là ông anh họ từ nước ngoài về Đang dạy anh giao tiếp tiếng Anh nhỉ Khang kiếm đứng dưới ánh đèn vàng vọt Trước cửa hàng rau Lặng lẽ ngắm nhìn ánh sáng lấp lánh đầy mê hoặc Trong đôi mắt to đang chớp của bạch nhạ Anh xem Từ nhỏ chúng ta đã không có chung sở thích rồi Xếp khang Thời giờ của anh như ánh dương ấm áp Nên chiếu vào cho đất trời tân giang rộng lớn Tuyệt đối không nên lãng phí vào em Em sẽ cảm thấy tội lỗi lắm Cảm ơn anh đã mời em ăn cơm, có gì căn dặn, cứ bảo anh giả gọi điện cho em, để em gọi xe giúp anh. Nói đoạn, cô bèn chạy ra đường, giơ tay vẫy xe. Cô thật thông minh, nhìn thấu ý đồ của anh, lại một lần nữa tế nhị mà kiên quyết từ chối anh. Nhưng cô đã nhầm, nếu anh dễ bị đuổi khéo như thế, thì giờ này họ đã chẳng đứng đây. Khải kiếm tung lấy bàn tay cô đang đưa ra trong gió. Bạch nhạn, đợi chút. Trước đây anh và em không cùng một thế giới Nhưng nếu có cơ hội ở bên nhau Chúng ta sẽ tìm được tiếng nói chung Sở thích chung Dần dần sẽ trở thành đồng bào Chắc chắn điều đó không thể xảy ra Bạch nhạn muốn rút tay về Nhưng anh càng nắm chặt hơn Em chưa thử Làm sao biết được là không thể xảy ra Ánh mắt khang kiếm sang quốc như ngọn đuốc Bạch nhạn bật cười lắc đầu Xem khang Xin hỏi anh thích em ở điểm nào thời đầu của tình cảm không phải là một bài toán nhất định phải có đáp án chính xác ánh mắt của em giọng nói của em từng hành động của em chính là lý do có được không bạch nhạt anh rất nghiêm túc hãy làm bạn gái của anh chúng ta đến với nhau thử xem em có thể xuống nhà bếp nhưng tuyệt đối không thể lên đại sảnh xếp khang anh rụt mắt nhìn cho kỹ giường cột nước nhà như anh đừng để bị hủy hoại trong tay em bạch nhạt tận tình khuyên bảo trong lòng cảm thấy bất lực Con người này đúng thật là cố chấp Khang kiếm nghiêm giọng trả lời Nếu thật sự bị hủy hoại Anh sẽ không hối tiếc Cá nhân anh cho rằng Việc anh làm giường cột của nước nhà Với việc em không lên được đại sảnh Chẳng liên quan nhiều đến nhau Bạch nhạn không đáp Chỉ nhìn anh với vẻ không thể nào tin Anh thật sự dũng cảm Hồi lâu sau cô mới thở hát ra một hơi Cắn môi nói Xếp khang Anh coi trọng em như vậy lại khiến em thất thỏm không yên Đương nhiên cũng có một chút hư vinh Em sẽ không nói gì nữa Như vậy được không Anh có thể tìm thám tử tư Hay là đến sở công an tìm một người thân tín Tới đoàn việt kịch ở huyện Vân Âm thầm tìm hiểu ra cảnh của em Sau đó anh sẽ biết Tại sao chúng ta lại không cùng một thế giới Được Vậy thì anh buông tay ra đi mùi bạch nhạt đã có phần nhợt nhạt Cả người lạnh đến phát run Hàng kiếm cố chấp nắm tay cô Vẫy một chiếc taxi đưa cô về nhà Rồi mới nói lời tạm biệt Bạch Nhạn gần như khẳng định sau buổi tối hôm nay, hai người sẽ lập tức trở thành hai đường thẳng song song kéo dài vô tận, không bao giờ giao nhau. Đi làm, tan ca, ngày tháng lại bình lặng trôi đi. Khang Kiếm không họa điện nữa, cũng không xảy ra cuộc gặp gỡ tình cờ nào nữa. Bạch Nhạn gần như đã quên hẳn chuyện này. Chỉ thỉnh thoảng xem tivi, bật đến kênh Tân Giang, thấy khang Kiếm đang họp hay đi thăm cơ sở, mới nghĩ ra người này mình cũng có quen. Đầu tháng 11, các ban ngành tổ chức cho toàn thể cán bộ nhân viên đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe thường niên. Đó là phúc lợi của đơn vị, cũng là cơ hội tốt để bệnh viện kiếm tiền. Mỗi phòng kiểm tra đều tăng cường nhân lực để tăng ca, tăng giờ làm, đám tiếp cán bộ tới kiểm tra. Đúng dịp liễu tinh phải ở phòng khám khoa phụ sản, ngày nào cũng kêu khổ, là lối và bạch lạ nhạn số đỏ. Bạch nhạng rất không thông cảm mà cho cô nàng hay, tiếp theo đây cô sẽ nghỉ liền 3 ngày. Liệu tình khóc không ra nước mắt Nghỉ liền ba ngày Thông thường là Bạch Nhạn trực hai đêm liền ngày sau đó là thứ sáu Cộng thêm thứ bảy Chủ nhật Bạch Nhạn về nhà tắm nước nóng giặt quần áo Dọn phòng Ăn vài thứ đơn giản Sau đó ngủ vùi Đang mơ màng ngủ Bỗng bị tiếng chuông gấp gáp Đánh thức mấy đầu từng là chuông đồng hồ Mở mắt ra mới biết là chuông điện thoại Alo Bạch Nhạn nhắm mắt Lại lơ mơ ngủ Bạch Nhạn Sao em không ở bệnh viện Là giọng khang kiếm Bạch nhạn cầu nhau Em nghỉ phép Có chuyện gì không Anh đang ở phòng siêu âm Bạch nhạn mở mắt hai, mở hai mắt Theo phần sạng lên từng ngay đến điều gì chẳng lành Cố hít nhẹ một hơi Cố nói thật bình tĩnh Xem khang Có phải kiểm tra thấy cái gì không ổn không Anh đừng lo lắng Phát hiện sớm thì có thể phẫu thuật triệt để Em đang nói cái gì vậy Khánh kiếm ngất lời cô Anh có siêu âm đâu Anh vừa tới phòng phẫu thuật tìm em nhưng không gặp Lát nữa chúng ta đi ăn sáng Em đến bệnh viện hay anh tới đón em Kiểm tra sức khỏe xong Buổi sáng anh không còn việc gì khác Bạch nhạn cảm thấy đầu óc trống rỗng Cô từ từ đứng dậy Dựa vào thành giường Nhìn ra ngoài cửa sổ Hình như trời đã sáng Nhưng vẫn chưa có nắng Xếp khang Ra khỏi cửa bệnh viện Bên trái có sữa đậu nành vĩnh hòa Bên phải có sủi cảo đại nương, đồ ăn sáng của hàng nào cũng ngon cả, không đắt đâu. Chợ Lý Khang đến lượt anh. Có tiếng nói oang oang lọt vào điện thoại. Khang kiếm cúp máy, Bạch Nhạn lại lên giường nằm đắp chăn, cửa mới mơ màng. Cốc cốc, có người gõ cửa rồn rập. Bạch Nhạn thật muốn cáu điên, ngồi phát dậy, đầu tóc bù xù, mặt mày nặng trịch cáu kỉnh nói. Ra đây ra đây. Sọc cô lộ rõ vẻ bực bội cửa vừa mở ra lập tức lại đóng lại cái rầm Cô ôm ngực Cơn buồn ngủ hoàn toàn biến tan biến Khang kiếm đang đứng ngoài cửa như cây ngọc đón gió Bạch nhạn Hơ Cô ngực nhịu cười Cuốn quyết chơi vào phòng ngủ mặc áo khoác Lấy tay làm được chảy tóc buộc thành một túm Lấy khăn ướt lo mặt xong mới ra mở cửa Mở xếp khang Khang kiếm lít xéo cô một cái Đưa hộp giấy trong tay cho cô Cô nhận lấy cái hộp hơi nóng cúi đầu nhìn có bánh gạo và sữa đậu nành, sủi cảo tôm, suất hai người ăn anh cùng ngẩng đầu lên, vẻ mặt hoang mang đợt này cấp trên xuống kiểm tra thành phố về việc xây dựng thành phố văn minh anh bận tối mắt tối mũi không có thời gian họ điện cho em khang kiếm xoa chán như đang thanh minh về quãng thời gian im hơi lặng tiếng dạo trước phía huyện vân anh đã cho người đi rồi thực ra đi hay không đi cũng chẳng có liên quan gì bạch nhạn vẫn là bạch nhạn mà anh biết Bạch nhạm trợn tròn mắt Anh Không để tâm mấy chuyện đó ư Khánh kiếm do sự một lát Vụ về đưa tay ra vuốt tóc cô Chẳng có chuyện gì phải để tâm cả Chuyện đã qua lâu rồi Người làm bạn gái anh là em Đâu phải người khác Em đừng nói cái gì mà ảnh hưởng đến tiền đồ của anh Anh đã đủ ghét cái danh con ông cháu cha Mà người khác chụp cho anh lắm rồi Tiền đồ của anh Anh phải tự cố gắng Người khác muốn cản không cản được Muốn giúp cũng không giúp được Bạch nhà bỗng mất hết sức lực, đứng không vững, đành phải vị vào vai Khang Kiếm, ngồi xuống bên cạnh bàn. Căn phòng nhỏ lần đầu tiên có người khác phải ghé đến, bầu không khí lạ lẫm lan tỏa đâu đây. Khang Kiếm đứng cạnh cô, đặt tay lên vai cô. Em còn có vướng mắc gì cứ nói hết ra. Xếp Khang, em... Cảm thấy mình như đang nằm mơ giữa ban ngày. Anh đàng hoàng đứng đắn, quyền cao chức trọng, lòng dạ khó giỏ. Sao có thể chơi trò tính xét ái tỉnh ấu trĩ này chứ? Đây đâu phải là phim thần tượng. Ai mà tin được tình tiết cũ dích như vậy? Ừ. Đôi môi nóng bỏng của Khang Kiếm đã chặn đứng những lời nói bất tận của cô. Bạch nhạt sừng sốt tròn mắt, nhìn vào ánh mắt thản nhiên của anh. 虽然之间天昏地暗世界可以忽然什么都没有我想起了你最想到自己我为什么总在非常脆弱的时候怀念你 我明白 Ola 想你算是安慰还是悲哀而现在就算是声都停摆